mời các bạn theo dõi tiếp chuyện trình thám kinh dị chiếc cương đồng sáng tác zili người đọc thế vinh phát trên trang web t h ế g i ớ i a u d i o o r g ngày hôm sau hắn tiếp tục làm nốt công việc thường nhật hắn tránh những chiếc gương của quý bà theresa ra quin đ an tôn của gia đình quý tộc mãn thanh và pharaoh j o s ơ để tập trung làm việc khi đã lau chùi đám gương đến nửa trưa hắn nhìn thấy một chiếc gương ba mặt mà hai bên cánh hai bên cánh bên khum về phía trước chiếc gương được đóng khung gỗ đơn giản và lớp gỗ rẻ tiền nay đã bạc màu nó có vẻ như được dùng cho tiệm cắt tóc cổ xưa nào đó ở một đất nước xa lạ hình ảnh của hắn phản chiếu được cả ba góc mặt hắn lại thấy ba kẻ trong gương đồng đồng loạt mấp máy quay lại đi quay lại đằng sau nhìn xem viên r u b y của teresa hắn từ từ quay đầu một cách không cưỡng được một kẻ khác trong tấm gương của teresa lại tiếp tục thì thầm chỉ cần đập nát chiếc gương này thôi chỉ cần đập nát nó ra chỉ cần đập nát hắn cố gắng ép mình quay đầu tí nơi khác nhưng những hình nhân trong gương đã bao vây từ phía trên trần dưới sàn bên trái bên phải có hàng nghìn kẻ đang mấp máy như thế bằng đôi mắt chậm chừng bất động hắn vội lao ra khỏi phòng gương rồi chạy tiếp ra tận lối mòn trong rừng giữa cơn điên cuồng chân tay vã mồ hôi một tuần sau nhà sưu tầm quay trở lại trang trại ông ta lôi từ trong cốp xe xuất nhiều bọc thức ăn vừa lúc cái tủ lạnh của hắn cũng đã hết nhãn thực phẩm việc đầu tiên là ông ta vào kiểm tra phòng cương và nheo cặp mắt thần chim ưng với vẻ hài lòng sau đó ông già ở lì trong thư viện với những cuốn sách ngoài thời gian đó ra ông ta đóng kín cửa trong ba căn phòng mà hắn không được phép vào ông ta ngủ lại một đêm rồi sáng sớm hôm sau đã rời trang trại sau khi để lại một màu g i ấ y Dặn dò những công việc mà hắn việc biết rồi mà đã sang tuần làm việc thứ hai hắn chợt phát hiện ra một thứ tâm trạng kỳ lạ chưa bao giờ từng có trong con người hắn hắn trở nên ủ ê âu lo và h ã i sợ sợ hãi điều gì thì hắn chưa luận ra được không phải sợ đói sợ chết sợ bị tống cổ vào tù sợ bị thọc sao từ sau gáy đấy là nỗi sợ hãi mơ hồ không rõ rệt nó bám vào t ư n g gót chân của hắn và luồn tận lên đỉnh óc như một con bạch tuộc vô hình mỗi khi hắn mở cửa bước vào phòng mỗi khi hắn đi sọc hành lang qua ba cánh cửa khóa trái để trở về phòng mình và những lúc hắn đứng im lìm giữa lối mòn nhìn về ngôi nhà hai tầng không cửa sổ với bức tường xám nặng chịch bao quanh một lần hắn tiếp tục công việc như thường lệ trong phòng gương lúc đó là ban ngày mà cũng có thể là nửa đêm chỉ sau chục ngày làm việc hắn đã trở nên mù mờ về sở ờ giấc trong ngôi nhà luôn sống bằng ánh sáng nhân tạo này hắn đang loay hoay với đám gương cổ bằng pính tráng thủy ngân thì bất ngờ giật t h o á t mình khi thấy một bóng đen lướt qua chiếc gương nặng r u b y của quý bà teresa hắn đứng bật dậy căn bệnh thiếu máu sau những năm sạch đói khát triệt miên khiến hắn thường xuyên bị hoa mắt khi thay đổi vị trí tuy nhiên hắn vẫn nhận ra căn phòng chỉ có mình hắn với hàng trăm hình ảnh phản chiếu từ trong gương chỉ có vậy thôi hắn quan sát kỹ khu vực trưng bày gương của quý bà teresa viên ru b y nhỏ xíu ánh lên những tia sáng hồng ngọc trên chiếc vương miệng nạm vàng tạc phần đ ỉ n h g ư ơ n g lại gần đây lại gần đây nữa hình nhân trong gương mấp máy miệng hắn chậm chạp bước lại gần như bị thôi miên đập vỡ chiếc gương này ra đập vỡ nó ra và viên r u b y hắn kinh hoàng khi phát hiện ra hắn lại đang nói chuyện một mình hắn xì nước xịt kính lên mặt gương cho đến khi hình ảnh phản chiếu đã mờ mịt sau lớp nước suốt thời gian vừa rồi hắn đã tập cho mình thói quen không nhìn vào gương khi đang làm việc cho dù điều đó thật khó trong căn phòng này mỗi ô vuông nhỏ cũng đều được sát gương hắn cố gắng dán mắt vào phủ điêu quái vật đầu sư tử cánh chim ưng tạc nhũ đồng trên một chiếc gương sự tập trung b ằ n mắt này sẽ khiến hắn tạm quên đi những hình ảnh sống động đang được nhân bản ra hàng trăm lần bất kỳ lúc nào hắn bước vào phòng hắn lau xong chiếc gương cho quý bà teresa và cẩn mẫn quay sang thanh dây phơi cô gương được dùng cho buồng tắm với những ký tử kiểu ai cập cổ đại khác bằng a x i t cạnh đó có một cô gái đắp nổi bằng đá cầm thạch trắng đang tựa lưng trên một cạnh gương hắn nhìn vào vòng eo ươn ưỡn của cô ta và ép mình tập trung lên những hình cong tưởng tượng hắn gần phụ nữ lần cuối là vào khi nào hắn không còn nhớ nữa nhưng giờ ngay cả việc chiêm ngưỡng hai ngấn đùi l ấ p ló sau nếp vải cầm thạch tạc khéo cũng không làm hắn gợn lên chút cảm xúc gì trái lại một nỗi sợ hãi mơ hồ cồn lên từ chính sự vô cảm đó thốt nhiên lại một bóng đen lướt qua góc mắt hắn hắn vụt quay lại và ngay lập tức xác định được nó xuất phát từ khu vực trưng bày cương của gia đình quý tộc mãn thanh hắn vội vá tiến lại gần chư cương ngó trước ngó sau nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn là người duy nhất trong căn phòng hắn đồ rằng những hình bóng đang bị nhân bản của chính mình đã khiến thị giác trở nên lẫn lộn chiếc gương khung gỗ này không được sáng như những chiếc gương khác phần rìa xung quanh đã ố vàng có lẽ một phần do nhà sưu tầm và tất cả chủ nhân trước của chiếc gương đều muốn giữ lại những vệt máu đen nên việc lau chùi bị hạn chế hắn tầm cồn lên một chiếc khăn nỉ chuyên dụng và t r à sát mặt cương mùi cây hăng nồng sộc lên mùi của bệnh viện mùi của bệnh tật mùi của chết chóc và cả mùi tanh của máu hắn chợt nhận ra mình đã s á t cồn lên cả những vết đen quý báu của nhà sưu tầm vết đen nhanh chóng biến màu và đỏ bầm lại như màu sắc nguyên b ả n vốn dĩ của thứ chất lỏng ấy hắn đứng xứng trước những vệt máu có nguy cơ bị phá hủy vì bàn tay vọ biển vụng về chỉ quen với dao súng và gạch đá mất một vết máu là thêm một nguy cơ bị đuổi việc trong óc hắn vụt lóe lên một sáng kiến hắn lửa một chiếc gương cạnh sắc không lồng và cứa vào đầu ngón tay mình máu chỉ ứa ra nhỏ i ọ t hắn rạch cho vết cứa rộng thêm lần này máu của hắn trào ra thậm chí dò cả xuống sàn để cho vết tích được tự nhiên hắn vung tay vẩy mạnh lên mặt gương thực thì hình nhân trong gương mấp máy miệng và cười gằn bằng ánh mắt độc ác <cười> không cần phải làm thế chỉ cần đập vỡ chiếc gương này ra đập vỡ nó ra đập hết máu của hắn t u e lên gương nhiều hơn bình thường t i ế n khuôn mặt hình nhân dạng thành những vết nứt toác hắn thấy ánh kim loại loé sáng và máu phụt ra từ những động mạch cùng lúc ấy những tiếng kêu khóc giận người vọng lại hoả lẫn cả tiếng kinh vỡ tiếng áo vải sột s ạ t tiếng cười k h ú khích nung nịu tiếng ngân nga tụng niệm tựa cầu hồn tiếng binh đao tiếng riêng ỉ hoan lạc tiếng trẻ con i ê u rít tiếng d ì sầm trò chuyện tiếng nước c h ả y tiếng bước chân người qua lại tiếng lạch sạch di chuyển bàn kế và cả tiếng rú gào điên dại n h ữ n g âm thanh tăng dần nhịp độ và hỏa vào nhau tạo thành tiếng ồn ào không chịu nổi đầu hắn váng lên như búa bổ hắn biết tất cả chuyện này xuất hiện từ những chiếc gương các hình nhân nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi mặt chúng méo sạch và cùng lúc chúng đồng loạt mấp máy miệng chỉ cần đập vỡ những chiếc gương này đi đập hết đập hết và cút ra khỏi đây hắn điên cuồng vung tay một chiếc gương đ ộ t nhà xuống đất hắn mất đà ngã lộn và đống kính vỡ trên mặt sàn gương những âm thanh lịm dần lịm dần và hắn cũng lịm dần vào một vùng tăm tối